Đồ gió hú và ông heo Chris không tồn tại đối với nó nó là cô tiểu thư cấm cung hoàn toàn và có vẻ hoàn toàn hài lòng thật ra đôi khi từ cửa sổ buồn trẻ nhìn ra toàn cánh đồng quê nó thường nhận xét u bao giờ em mới đi được lên đỉnh những quả đồi kia không biết cái gì nằm ở mấy bên kia nhỉ có phải là biển không không côca Tôi trả lời lại vẫn là đồi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 Chị ta đã đến làm mướn ở đây, từ sau khi ông Onser mất. A chị ta nói, chị đến kiếm cô tiểu thư nhà chị đó hả? Đừng sợ, nó đang ở đây, không sao cả. Ừ, mà cũng may là không phải ông chủ về. Vậy hóa ra ông ta không có nhà phải không? Tôi hỗn hển, gần như đứt hơi vì đi nhanh và hoảng sợ. Phải, chị ta đáp, cả ông ta lẫn Trochev đều đi vắng, và tôi chắc trong một giờ hoặc hơn nữa.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 Tôi ghé mắt vào xe tìm linh tên, nó ngủ ở trong một góc, trùm một cái áo lót lông thú ấm áp như giữa mùa đông. Một chú bé xanh sao mảnh vẻ như con gái, có thể tưởng lầm là em trai cậu chủ tôi vì rất giống. Nhưng trong bộ dạng có một vẻ câu có bệnh hoạn không bao giờ thấy ở Edgar.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 Tôi thấy lão kiên quyết không chịu để tôi làm trung gian cho, nên bụng rất miễn cưỡng. Tôi đi tới phòng đọc sách và báo, có dị khách không hợp thời ấy. Đồng thời, khuyên cậu nên cứu đến hôm sau. Cậu linh tên không kịp ủy cho tôi làm thế, vì Truchef đã theo sát gót tôi và sấn vào phòng, đứng sửng bên kia bàn, chống hai nắm tay vào đầu ba con và cất giọng nói to tướng, như về trước sự phản đối.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 Bọn tôi, hồ dư, quá bẩn thiểu, không gieo được thứ lúa mì làm bánh cho mỡ ấy. Đừng có nhắc đến mẹ nó với ta. Lão chủ cấu kỉnh nói, lấy cho nó cái gì nó ăn được, thế thôi. Nó thường ăn gì, Nali. Tôi gợi ý là sữa đun sôi hoặc trà, do chị quản gia được lệnh chuẩn bị món ấy. Thế tôi nghĩ lòng vị kỹ của cha nó có thể góp phần làm cho nó được đầy đủ.